Nói gì đến chuyện bay hổng chân trên cánh chổi. Harmony cũng háo hức muốn học bay như Neville, đây không phải là môn có thể học thuộc lòng trước trong sách, nhưng Harmony vẫn cứ đọc sách trước. Vào bữa điểm tâm ngày thứ năm, con bé làm mọi người ngẫy lên khi trích dẫn đủ các mẹo vặt về thuật bay mà nó đọc được từ một cuốn sách mượn ở thư viện có tựa là "Wicked" qua các thời đại.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 My Floyd giật mất cái cầu gỡ nhớ của con. My Floyd giành nhau có bỏ cái cầu xuống. Con chỉ coi thôi mà, rồi nó chồm đi. Rebor và Goner l lẽo đẻo theo sau. Trừ hôm đó, vào khoảng 3 giờ rưỡi, Harry, Ron và những đứa khác trong nhà Freefinder vội vã chạy xuống sân để học bài đầu tiên của lớp bay. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ, cỏ dượn dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bỗng cây đù đưa trong rừng âm u ẩn hiện phía xa xa. Đám trẻ của nhà Flitwick đã có mặt đông đủ, người ta đã sắp sẵn trên mặt đất 20 cán chổi thành hàng ngay ngắn. Harry từ nghe Pet và George Weasley phàn nàn về những cán chổi của trường rằng một số cây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 Khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất, nắm căng chọi cho chặt, bay lên chừng một thước rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. Chú ý tiếng còi. 3 2 Nevin dò nhấp nhỏm vì quá lo lắng lại bị sợ rớt lại đằng sau nên đã hất tóc đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hutch. Bà Hutch mắng: "Quay lại, trò kia!"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 Trong khi tôi đưa trò này xuống bờ xá thì không ai được nhúc nhích đấy, đặt chọi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Wicket hay cái nào khác. Nào, con trai, đứng dậy. Neville nước mắt rạng rụa, ôm lấy cổ tay, cà nhác lê bước thay bà Hooch. Bà quàng cánh tay qua vai Neville để dìu nó đi. Cả hai vừa đi khỏi là ma Floyd phá lên cười. Ha <cười> ha, tụi bay thấy vẻ mặt thằng Đân đó không? Những đứa khác trong nhà Blighterin cười vang hưởng ứng. Ban Vati, Ba Tin quát. Im đi, ma Floyd. Một con bé nhà Blighterin mặt mày đành đá, huyết hái. Ủa, Ban Vati bên thằng mông vẫn đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Ban Vati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 Bài xem ra cũng dễ và thật là tuyệt. Nó kéo căng chọi chết lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của Ron. Harry đột ngột xoay cán chọi hướng về Mafoy, đối diện với Mafoy trong không trung. Mặt Mafoy đanh lại. Harry bảo: "Đưa nó đây, nếu không tao sẽ đấm mày văng khỏi cán chọi đó. Chắc không?"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 Giáo sư McGonagall đang hối hả chạy tới, Trần Harry run rẩy đến nỗi nó đứng không vững nữa. Cả đời ta ở Hogwarts thật chưa bao giờ. Giáo sư McGonagall thản thốt đến nỗi gần như không nói nên lời, mắt bà vằng lên giận dữ. "Sáu, sư con dám cả gan, ai cho con có thể gãy cổ như chơi, con có biết không?" "Ờ thưa cô, không phải lỗi của bạn ấy đâu ạ."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 Hay đó là cây củi giáo sư McGonagall mượn để phạt nó. Hóa ra, Wood là một con người, một học sinh năm thứ 5 to con khỏe mạnh, anh bước ra khỏi lớp với vẻ bối rối. Giáo sư McGonagall bảo: "Cả hai theo tôi." Họ đi dọc hành lang, Wood to mò nhìn Harry. "Vào đây." Giáo sư McGonagall chỉ vào một phòng học trống. Trong phòng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 thể là hai chân thật bé bắt đầu có cảm giác trở lại. Giáo sư Macgonaran nói với Weasley. Nó lao xuống từ độ cao 16 thước chụp được trái cầu vậy mà không trầy xước chút xíu nào, đến Charlie Weasley cũng không làm được vậy. Vẻ mặt Weasley nở ra như thể từ đây giấc mơ của anh đã thành sự thật. Anh xúc động hỏi Harry. Có coi We dit lần nào chưa Potter?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 Cô sẽ nói chuyện với giáo sư Wro để xem chúng ta có thể phá lệ nhận học sinh năm thứ nhất không. Quỷ thần ơi, chúng ta cần có một đội banh mạnh hơn năm ngoái. Kỳ thua Flystorin trong trận trước, thiệt tình là ta chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn lão Nep trong mấy tuần liền. Rồi giáo sư MacConran nhướng mắt qua cặp kính để nhìn Harry, nghiêm nghị nói: "Cô muốn con phải tập luyện chuyên cần Potter."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 Ron thì quá ngạc nhiên và thoảng phục, đến nỗi nó cứ ngồi há hốc miệng mà nhìn Harry. "Mình sẽ bắt đầu luyện tập vào tuần tới, nhưng đừng nói cho ai biết nhé, I worried muốn giữ bí mật." Đúng lúc ấy, Fest vào George bước vô phòng ăn, vừa nhìn thấy Harry, họ vội vã bước tới. Giọng lớn, George nói nhỏ vào tai Harry, "Anh worried nói cho tụi anh biết rồi, tụi anh cũng ở trong đội banh mà, tụi anh là tấn thủ." Fat nói: Anh nói cho em biết nhé, chắc chắn năm nay chúng ta sẽ giành được cú wicket đắt từ hồi anh Charlie ra trường, chúng ta mất luôn chức vô địch. Nhưng năm nay đội nhà mình sáng láng cho mà coi, em phải chơi cho giỏi nha Harry. Lúc nãy anh Wood thiếu điều nhảy cẳng lên khi báo cho tụi này hay tin em được tuyển vô đội rồi đấy. Shock nói: Thôi, tụi anh phải đi đây. Lee Jordan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 Harry cắt ngang, "Cả hai im đi, tôi nghe có tiếng gì kỳ lạ lắm kìa." Tiếng gì đó nghe như tiếng khịt mũi, Ron hồi hộp lăm lét nhìn vô bóng tối. "Phải bà Norris không?" "Không phải bà Norris mà là Neville, nó đang cuộn tròn trên sàn nhà, ngủ gà ngủ gật, chợt giật thót mình khi nghe ba đứa kia bò tới gần. "Ôi may phối quá, các bạn tìm ra tôi hả?"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 Tôi này có chuyện đi đây một chút, lát nữa gặp lại sau nhé. Đừng, đừng bỏ tôi một mình ở đây." Nevyn vừa kêu vừa lồm cồm bò dậy. "Tôi không muốn ở đây một mình đâu." Nam tước đẫm máu đi qua đi lại chỗ này hai lần rồi. Ron liếc chiếc đồng hồ rồi tức giận nhìn Hermione và cùng Nevyn. "Nếu cả hai đứa bay làm cho tụi tao bị bắt thì ta sẽ không tha đâu, ta sẽ học lời nguyền Bogius mà hồi giáo sư Weasley có nói để nguyên rủa tụi bay. Hermione wan há miệng, có lẽ định đọc cho Ron nghe chính xác cách sử dụng lời nguyền Bogius, nhưng Harry đã suýt bảo cô bé im lặng rồi dắt cả đám đi. Chúng nép sát những bức tường được bằng ánh trăng lọt qua song cửa chiếu sáng thành từng sọc lén lén đi qua dọc hành lang, mỗi lần quẹo ở khúc quanh, Harry đều lo đụng đầu ông Finch hay bà Norris, nhưng may là cả bọn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 Harry vẫy tay như điên, ra hiệu cho ba đứa kia phóng nhanh thật nhanh, chúng chuồn êm về hướng cánh cửa không có giọng nói ông Blitch. Tỏ áo của Neville vừa kịp khuất góc thì ông Blitch vào đến phòng truyền thống. Chắc chắn tụi nó trốn đâu đây. Harry thì thào với mấy đứa kia. Lối này. Cả bọn điếng hồn bò dọc một phòng triển lãm dài thon, chất đầy những bộ áo giáp. Giọng ông giám thị Blitch vang lên càng lúc càng gần. Nevin bóng ré lên hoảng hốt rồi ù té chạy. Nó bị trượt, hai tay vội bám lấy Elfron và thế là cả hai té nhào vào một bộ áo giáp. Tiếng kim loại va vào loảng xoảng, đủ đánh thức cả lâu đài dậy. "Chạy!" Harry gào lên và cả bốn đứa nhắm mắt ba chạy tuôn ra khỏi phòng triển lãm, không dám ngoái cổ lại một lần xem ông Flick có đuổi theo hay không. Chúng cứ chạy thục mạng, ngoặt qua trụ cửa lao xuống hành lang.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 Hermione hổn hển ôm lấy ngực. "Tôi đã bảo," trò nói, "mày phải quay về Tháp Rivingdor ngay, càng nhanh càng tốt." Hermione nói với Harry. "Mà Floyd nó lừa bạn, bạn thấy chưa? Nó không hề đến chỗ hẹn, chắc nó bấm tin cho thầy Flint nên thầy mới biết có người ở trong phòng truyền thống." Harry nghĩ có lẽ Hermione nói đúng, nhưng nó không chịu thừa nhận chuyện đó với cô bé. "Thôi, đi nào." nó nói. Nhưng mọi việc không dễ dàng như vậy, chúng vừa mới đi được vài bước thì cái nắm đấm cửa bỗng rung cành cạch, rồi một vật gì đó nhào vô phòng chắn ngay trước mặt chúng. Đó là Pivess. Nó liếc nhìn cả bọn, tỏ ra khoái trá cực kỳ rồi bật cười the thé. "Cảm ơn đi Pivess, anh làm tuổi này bị đuổi học mất." Pivess cười sằng sặc. Nửa đêm mà đi lang thang hử, bọn lính mới tò te. "Cha cha cha." Quái quá, quái dữ à nghe, tụi bay bị bắt cho mà coi. Xin anh, tiểu anh đừng bắn đứng tụi này thì tụi này sẽ không bị bắt. Pivest lên giọng thánh thiện nhưng ánh mắt lại long lanh tình quái. Phải báo cho thầy Flip biết chứ, phải báo thôi, đó là làm việc tốt cho tụi bay đó có biết không? Ha ha ha ha. Tròn nỗi quạo. Trấn ra. Nó so Pivest ra và đây là một sai lầm khủng khiếp, Pivest rống lên. Học sinh trốn ngủ, có học sinh trốn ngủ trong hành lang Bùa mê. Chui qua cánh tay Pivex, cả bốn đứa chạy bán mạng, chẳng tới cuối hành lang thì đâm đầu vào một cánh cửa, cửa khóa, cả bọn đẩy cánh cửa một cách tuyệt vọng, ròn rên rỉ. "Tiêu rồi, tụi mình hết gas rồi, thế là xong." Từ đây bọn chúng có thể nghe tiếng bước chân thầy Flip đang chạy thật nhanh về hướng có tiếng la của Pivex. Tránh ra một bên coi, Hermione One gắt.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 Chúng mới biết được tại sao hành lang ấy lại bị cấm. Trước mặt bốn đứa là một con chó quái vật, tấm thân lấm hết khoảng không từ sàn tới trần. Nó có 3 đầu, 3 cặp mắt điên dại long song sọc, 3 cái mũi nhăn nhúm chung về 3 hướng, 3 cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè. Nó đứng yên, 6 con mắt trừng trừng nhìn bọn trẻ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 hơi thở thì hổn hà hổn hển. Các cháu ở đâu ra thế này? Mà đừng quan tâm, mõm heo, mõm heo, Harry hổn hển đọc mật khẩu. Bức tranh bà béo xịt ra và bọn trẻ chen nhau chui vào, run rẩy lăn kền ra mấy cái ghế băng. Phải mất 1 phút sau chúng mới mở miệng ra được. Riêng Neville thì quả thật, trông nó như há khẩu mất rồi. Ron mở lời trước tiên.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 Nó đứng trên một cái miệng bẫy, rõ ràng là nó đang canh giữ cái gì đó. Cô bé đứng lên, ngước cả ba đứa con trai. Mấy bạn thỏa mãn chưa? Suýt trở thì chết toi cả lũ, may mà chưa bị đuổi học. Chừng đó mới tệ, giờ xin phép mấy ngài, tôi đi ngủ đây. Ron trợn mắt nhìn theo cô bé, miệng nó há ra. Không dám. Rồi Ron quay lại nói với Harry. Nó làm như lúc nãy, mình kéo nó theo không bằng. Tuy vậy, những lời nói của Hermione One đã làm Harry trằn trọc không ngủ. Nó suy nghĩ mãi, con chó đang canh giữ cái gì đó? Bắc Halfrid đã nói gì nhỉ? Reinwood là nơi an toàn nhất thế giới, ngoài Hogwarts để cất những thứ mà mình muốn. Và dường như Harry đã tìm ra nơi đang giắt giấu cái gói giấy nhỏ bụi bặm lấy ra từ hầm 713.